là năm 1237. Năm đó hoàng thượng ngự giá chùa này và ban cho quốc tự. Vì việc đó mà chùa bấy giờ hay có uy tín lớn lắm. Con em Phật tử xin tới tu học rất là đông. Sư Thi An nhận được thẻ bài miễn chết thì đi đâu mất tâm mất tích khỏi chùa luôn. Chứ còn sư già phụ vân ở lại trông coi các việc trên chùa phụ vân cùng với hàng đệ tử. Giờ đây vị thế của chùa đã có sự thay đổi. Tuy nhiên, vì mối thâm tình xưa cũ với phủ Minh Cảnh, sư hay được tin công tử Trần Minh đi tới chùa, cũng liền ra ngân đón rất niềm nở. Sư tự mình chống gậy đi xuống chân núi mà đón người của phủ Minh Cảnh. Lúc này đây, lại nói tới chuyện Trần công tử của Minh Cảnh quân đình được tướng quân Nguyễn Tử Du cùng với các người hầu trong phủ Minh Cảnh hậu tống cho lên phụ vân để xuất gia. Bây giờ đi tới yên tử đã thấy sư phụ Vân cùng dăm ba người đệ tử đứng chờ từ khi nào. Tự du vừa bước tới hành lễ, giơ so hỏi. "Ừ, sao đại sư phải đi tận tới đây như thế này?" Mỗi <cười> thần tình với quý phụ đã lâu hãy còn đọt. Từ khi Trịnh phu nhân mất, chục năm qua trong phủ có nhiều việc, chúng ta cũng ít khi lui tới quý phụ được. Nại có thiếu chủ tới Hẳn nhiên là phải ra đón rồi Đoạn sư phụ Vân nhìn lại Trần Minh Bây giờ nhìn thấy thằng bé lên 12 tuổi Mặt trắng môi son Long mại như kẻ Hai mắt sáng trông Tráng cao, hàm vuông Đem làm ưng ý lắm Cảm thắng mà nói à, Thiêu chủ này đã khùng lớn rồi Thầy coi hình tướng thiêu chủ Có xuất gia được hay không ạ Được, được lắm Tương quân cho hỏi cô Xuân Nguyệt đâu rồi Chứ hôm nay không đi cụm hay sao À, Xuân Nguyệt chuẩn bị đồ lễ Và chỉnh trang lại gia nhân Có lẽ trong ngày mai sẽ tới sao Dù gì thiếu chủ cũng là người nối cơ nghiệp của mình cảnh phụ Tuy là đi tu Nhưng chỉ là việc giả để đánh thị vi Ngày sau sẽ hoàn tục Chúng ta muốn để lại cỡ chục người ở lại quý chùa Chăm lo các việc cho thiếu chủ Đại sư có thấy phiền hay không? Không phiền gì Năm ngoái đấng trí tụng tới đây Cả vài trăm người tới cùng đó Vẫn thu xếp được cả Các chị có thể men dưới chân núi Hoặc là bao bên ngoài của chùa đều được Chỉ sợ các chị sống nơi quân doanh lâu dài Cung các đã quên Lên trúng thăm sơn ở nơi nhà vách không quen được thôi Hả? <cười> Làm tướng ở nơi biên cương Giang khổ không có mà ăn Còn chịu được Ở đây non xanh cao vỡ Cánh đẹp hùng trắng Lại làm cho nội tâm ta thành thoát đó Chỉ cần cho miếng đất để dựng liều trại là xong rồi Cả sư và tướng quân đều phá lên cười Rồi sẽ ngồi xuống bên cạnh thiếu chủ Thiếu chủ à Trên này không được ăn thịt cá Người có chịu được hay không đây Hơ <cười> hơ Ừ, được. Sự gật đầu. Vẫn đoàn người của phủ Minh cảnh men theo đường núi mà đi lên chùa. Trạng Minh chẳng mấy khi được đi khỏi quân doanh Minh cảnh và phủ thiếu chủ. Nay bỗng nhiên được đi tới một nơi mới lạ, đâm ra thích chí lắm, cứ mãi ngắm nghía, nhìn ngó cảnh vật tứ bề. Trên đỉnh yên tử có một pho tượng đá kỳ lạ, thoạt nhìn Tượng là một khối đá tự nhiên, giống dáng của một vị sư khoác áo trùm thâm, hai tay đang lần tràng hạt, mình bám đầy trầm triều, mặt hướng về phía tây, như đang hướng về Đức Phật, thanh thản giữa đất trời. Trần Minh mới hỏi: "Thưa sư ông, đây là tượng gì mà sao đẹp vậy?" Hả? Tường truyền ngã, đây chính là tượng đá An Kỷ Sinh, một vị đạo sĩ nổi tiếng dưới thời Tần Thủy Hoàng ở Trung Quốc. đã qua đến yên tử tìm cây thuốc để luyện linh đan rồi hóa đá đó. Trạng Minh gật đầu, ngắm nhìn bức tượng hồi lâu rồi mới đi tiếp. Họ đi lên tới đỉnh phụ vân rồi thì cùng ở trên mà hướng xuống dưới ngắm cảnh. Trạng Minh bị choáng ngợp trước thiên nhiên hùng vĩ. Nhìn lên thì cảm giác như lạc vào tiên giới, một chốn hư không mênh mông. Với mây vần xung quanh, Còn khi nhìn xuống, thì cảnh vật lúc ẩn lúc hiện trong cõi hư không, thật khiến cho lòng người như chìm đắm vô tư giữa chốn huyền không. Có thể nói là trên đỉnh núi cao, cách trời ba thước, xuống đáy thung sâu, thầm thẳm sông dài. Mênh màng mênh màng, phù vân yên tử. Vi vu vi vu, trúc lâm thiên tử. Thổn thức nỗi lòng, ai kẻ tình si. Trần Minh không kiềm được lòng, thốt lên rằng: <cười> "Chuột này thật là đẹp, có thể ở được đó." Lại nói cũng bình thường, nhưng từ miệng của vị thiếu chủ mới 12, hay còn chỉ biết tới sự ăn chơi, lại sống ở nơi lầu cao gác tía thì nghĩ trà cũng kỳ lạ lắm. Sư phụ Vân đem sự lạ đó mà lưu lấy trong đầu, rồi đáp: "Ta đã chuẩn bị sẵn phòng nghỉ." và đồ ăn thức uống cho các vị rọt. Xin hãy cứ về tể xa để nghỉ ngơi. Trong hai ngày nữa, khi xuân nguyệt cùng tới, ta sẽ làm lễ xuất gia cho thiếu chủ và ăn định nơi ăn chung ở cho người của phủ mình cảnh đi theo. Thế là sư phụ bèn sai các học trò và cư sĩ đi dẫn các vị khách tới ăn nghỉ ở các nơi. Riêng tự du thì sư phụ lưu lại đưa tới cùng viên chùa để mời dùng trà và trò chuyện. Bây giờ sư phụ Bân hỏi chuyện Tử Du về việc chính trị trong nước trước tiền. Cái đến hội tế việc trong Minh cảnh quân đình rồi nói: "Nếu đã có nhị công tử, tức là người ta có ý lời sáng cho việc hậu sự của Linh Hầu cho đó." Tử Du gật đầu. "Ừ. Trong 4 năm nữa, Linh Hầu sẽ mở Đức bây giờ thiếu chủ đã 16, cũng đã lớn rồi. Cho dù khi đó không lấy được tước hầu kế nghiệp từ cha, thì trí tài của ngài không ai dễ vậy mà hại được. Việc của ta là giữ cho mạng của thiếu chủ từ đó. Chuyện đó phải trông cậy hết vào đại sư rồi. Ờ, sau tướng quân biết đại hạn của Lệnh Hầu là 4 năm vậy. Tự du không giấu giếm. Lệnh Hầu bị bệnh ấy, Đã do có điểm phù thủy. Mà đã có điểm phù thủy, tức bị thầy cao tay nhìn được. Phụ vận chỉ khẽ gật đầu. Tối đó, Trần Minh theo tử du đi lên phòng thiền biện để ngắm cảnh và xem các thiền sĩ thực hiện buổi thiền và tổng kinh. Đường đi gồ ghề những đá sổi, trăng sáng lên vàng vặt trong đêm. Hai thầy trò vừa đi vừa tâm tình. Trần Minh dùng giọng non nớt nói Ta không có chí xuất gia. Thầy, giờ vì nguyệt á đưa ta lên đây lánh nạn, ta đều biết cả. Tử Du lặng im không nói gì, vẫn lặng lẽ nắm tay Tiếu Chủ mà bước đi. Trần Minh lại hỏi: Sao người ta cứ muốn giết ta vậy? Mẹ ta từng làm ác lắm sao? Kiêu Chủ nói gì? Ờ à... Tăng nghe người ta bảo, mẹ ta là hồ ly, là phù thủy. Ta hỏi Di Nguyệt, nhưng dì cứ khóc mãi chẳng nói gì cả. Thiếu chủ đừng nổi lên tình. Người ta mưu hại thiếu chủ để tranh quyền của thiếu chủ mà thôi. Dì hãy nói lại lời của ta. Họ muốn làm thiếu chủ, ta cho họ làm. Nói họ đừng truy giết ta nữa. Ta đâu có cần cái quyền vị đó. đỡ du bật cười, xoa đầu Trần Minh. <cười> Biết lượng việc nước mà chút việc nhà lại chưa hiểu. Biết việc quân sự mà việc chính trị lại chưa thông. Đó là do tuổi đời chưa đủ đó. Vài năm nữa thiếu chủ lớn khôn rồi thì mới hiểu được điều mẫu nói hôm nay. Còn bây giờ thì ở trên chùa, hãy chăm lo vào việc tu tập cho tốt đi. Hai người bước tới gian thiền sự, cùng ngồi ở ngoài cửa mà hướng vào trong phòng thiền. Sư phụ Vân ngồi chính giữa thất thiền, ngay với Lộng Hương. Hai bên là các đệ tử ngồi thành hàng, cùng đang ngồi im bất động. Cả hai cùng ngồi xuống bậu cửa mà yên lặng quan sát. Ngay khi Trần Minh vừa ngồi xuống, thì từ bên trong, trong số các đệ tử đang ngồi, có một người ngoái lại nhìn. ánh mắt người đó sắc như dao, lông mày điền cao vút, tóc búi cao thành khuôn, khuôn mặt trắng như tuyết phủ, mặc áo pháp chúng của nhà chùa, đang ngồi ở thế kiết, chỉ nghiêng nửa con mắt nhìn lại thôi, mà làm cho Trần Minh phải giật cả mình. Mình vội né ngài ánh mắt đó, níu lấy áo của Tử Du. "Thầy à, thầy nhìn kia xem." Tử Du nhìn theo hướng tay của mình chỉ, nhưng người đó đã quay mặt lại trên gian điện thờ Phật để tiếp tục thiền. Tiêu chủ ở cô gái kia sực. Trương Mẫn nhìn lại, bây giờ mới xác nhận ra, người vừa ngoái lại nhìn mình là một người nữ có tóc dài được búi cao và khung người mảnh khảnh. "Anh, cô ta vừa mới nhìn con." Trương Mẫn tiếp tục dõi theo rất lâu, nhưng không thấy cô ta quay lại thêm lần nào nữa. cho tới tận khi hết buổi thiền. Sau khi xả thiền xong cả, mọi người cùng đều đứng dậy, thu dọn đạo cụ và bắt đầu huyên náo trò chuyện. Ánh mắt Trần Minh cứ nhìn theo cô gái đầy kỳ lạ kia không rời. Cô ta cũng đứng dậy khỏi tòa ngồi, trong vóc người chỉ cao hơn mình một tí, có lẽ cũng trạc tuổi, nhưng lại không quay mặt lại. Thế rồi người người bước đi bước lại, Thẳng cái chẳng thấy cụ ta đâu nữa. Trạng Minh gật đầu, bước vào trong điện trang tìm mà nhìn như thế nào cũng chẳng ra nữa. Ngày kỳ đó, sư phụ Vân bước trả lời. Buổi thiền vừa xong cả mời hai vị vào chơi. Trạng Minh cùng Tử Du vào trong tham quan điện trang và dùng trà với sư trụ trì. Tử Du và sư cứ nói mãi với nhau về chuyện chính trị, quân cơ và các điều đại sự to lớn khác. Trần Minh chẳng hề bận tâm lắm tới các điều đó. Hình ảnh cô gái với con mắt sắc lạnh cứ lảng vảng trong đầu cậu. Mấy lần cậu toan lên tiếng hỏi sư trụ trì về người đệ tử kỳ lạ đó, nhưng sợ bị trách vô lý nên không dám. Cứ thế trôi cũng đành thôi. Lánh nạn gia môn, Trần Minh lên núi phụ vân, đánh lễ chân nhân thiếu niên xuất gia học đạo. Sáng hôm sau, thầy Xuân Nguyệt tới Yên Tử. Sư phụ Vân gặp lại Xuân Nguyệt thì mừng lắm, trò chuyện cùng Nguyệt rất lâu. Việc bài trí cho người ở phủ Minh Cảnh tới tận sang buổi chiều mới xong các việc. Bây giờ Trần Minh ở trên Yên Tử, cùng ở trong gian ở cho các tiểu mới nhập đạo. Quan quân của phủ Minh Cảnh thì ở dưới chân núi. trong các phần nhà và liều quân doanh do họ tự cấm lấy ngay bên dưới. Có một đội lính 11 người ở và sinh hoạt chi này. Nguyễn Tử Du là người chỉ huy đội lính này và ở cùng với họ. Trương Sương Nguyệt là nữ, không thể ở trong doanh trại. Sư Hạ Cống cho lên cùng ở trong chùa. Nguyệt ở bên trái nhà của các sư ni trong chùa Phụ Vân. Các bà nữ cư sĩ và tu sĩ trong chùa. Việc bài trí đã xong. Sư chọn ngày lành giờ đẹp làm lễ xuống tóc cho thiếu chủ nhà họ Trần ở trên núi. Bây giờ đặt cho pháp hiệu là Tuệ Minh. Vào ngày lễ xuống tóc của thiếu chủ, vị đại đệ tử của chùa là Thiền sư Thi An cũng quay về để tham dự lễ. Sau đó vài ngày thì lại tất bật ra đi. Kể từ hôm đó, Trần Minh ở lại trên núi cùng tu học với các đệ tử của chùa Phù Vân. Con trai của Tử Du là Nguyễn Tử Kỳ cũng theo học trên núi này với đại sư. Cùng nhập môn với Trần Minh. Nhưng vị này thì không cạo đầu mà chỉ học văn học và Phật học. Bình thường không có việc gì thì mỗi ngày tự du tự dưới chân núi lên thâm nùm, vẫn ăn sư trụ trì. Cũng như thăm hỏi tiểu chủ một lần. Nếu nhà chùa có việc lớn hoặc có lễ lạt gì cần sức, quan quân ở trên chùa tới vài ba ngày để giúp việc là chuyện thường tình. Tự Du cho quân lính thay hết đồ phục nhà binh, bắt ăn vặn như nông dân bình thường, trời xuống dưới làng thô ruộng của dân cho họ cày, tự cung cấp kiếm củi gạo và lương thực. Khi có công việc gì thì lại theo quân lệnh mà triển khai. Từ khi có họ, vùng xung quanh đó đâm trà cũng được sự yên bình hơn. Người dân đều quý mến nhóm quân của Tự Du lắm. Có việc gì ở gần xa, họ đều đem nói lại. Tự Du hay nói với thủ hạ quân đội đóng ở trong dân. Phải biết hòa hợp với sức dân. Dựa vào dân thì mới có thể. Nếu như dân thường, chẳng việc gì mà quân không biết. Đó là binh pháp. Quan quân ở dưới chân núi đều rất tuân thủ các lệnh của Tử Du truyền ra. Lại nói trong số các học trò của sư phụ Vân, có một cô gái tuổi độ 13, nét mặt sắc sảo, mi thanh một tú. dáng người vổng cao, đầu vẫn để tóc nhưng mặc áo nhà chùa. Cô gái này có thể nói là đẹp, chỉ có một điều rằng nước da của cô ta trắng tới vị thượng. Trong chùa vẫn thường gọi là Tiểu Bạch. Cô tên là Phi Yến, nhập học Phật pháp ở trên chùa từ năm 8 tuổi, lấy pháp danh là Diệu Lan. Khi Trần Minh cùng học ở trên núi này thì có biết đến cô ta. đó chính là cô gái đã tạo ấn tượng với mình một cách sâu sắc trong lần đầu tiên mình tiếp phụ Vân Tử. Diệu Lan có thân phận rất đáng thương. Từ khi sinh ra, làn da đã trắng bệch như sáp. Người nhà đều biết đó là bệnh, cũng đem đi chạy chữa khắp nơi nhưng không khỏi được. Tới khi Diệu Lan lên 6, có nạn quân cướp đến từ hướng Tây. Cha mẹ cô bé đều bị quân cướp đường giết hại hết cả. Cô ở với một người bà Tuổi đã cao, nhưng cũng không phải là bà nội ngoại gì, chỉ là một bà bác xa. Chỉ ở cùng được có 2 năm thì người bà này cũng mất. Sư phụ Vân Thương Tịnh đưa cô bé về chùa này nuôi dạy cô mang. Khi cô gái mới lên chùa, ai thấy làn da trắng như xác chết của cô cũng đều sợ hãi xa lánh. Nhưng sư thượng nói: "Chúng huynh đệ nên hòa thuận thương yêu lẫn nhau." chớ nên ghé lạnh người có bệnh. Tuy là như thế, nhưng các đệ tử vẫn thường nhìn Diệu Lan với ánh mắt trệ phòng. Diệu Lan tự biết nên cũng ít khi lui tới, học cùng với chúng huynh đệ trong chùa. Chỉ thơ thẫn tự học kinh sách và tu thiền một mình. Sau này khi Trạng Minh và Tử Kỳ cùng theo tới học Phật pháp trên núi này, biết được việc đó thì cùng nói Hãy cho cô ấy cùng học với chúng con Cho có bạn Sư phụ Vân hỏi ý Diệu Lan mừng lắm Gật đầu nghe Tử Kỵ lớn tuổi nhất Gọi là huynh trưởng Diệu Lan tuy tới chùa trước Nhưng là phần nữ Lại ít tuổi hơn Cho nên làm em ba Gọi Tử Kỵ và Trần Minh bằng anh Từ đó thì ba người cùng theo học với nhau Sư phụ Vân cùng dạy cho các học trò này Về việc kinh tạng Dưỡng Sinh và các thuộc khác. Riêng đối với ba người học trò này thì người dạy nhiều hơn về cả bộ chúng và huyền thuật, cũng như các tục lệ nghi lễ. Cứ thế mà thời gian trôi qua, qua tới mùa thu thì lại có lứa đệ tử xuống núi. Cho mùa xuân sang năm, sư lại nhận thêm học trò mới lên. Cứ thế cho đến ba năm. Sau khi qua mùa thu, lứa học trò đi cả, chỉ còn có ba người ở lại. Sư nói: Từ năm nay không nhận thêm nữa. Chỉ dạy cho bà ngươi là đủ rồi. Học trò hỏi duyên cớ, sư đáp: Trong năm sau là ta chết. Học trò không hỏi thêm nên. Lại nói về việc dạy học cho ba người học trò này, sư rất lưu tâm tới cả ba. Đối với Tử Kỳ đã lớn hẳn, Thời điểm lên núi Vũ Vân, Kỳ đã 17 tuổi, là một trang tuấn kiệt, tinh thông các phép, việc sở trường sở đoản đều đã đạt được rõ ràng. Do Kỳ được cha dạy cho binh pháp từ nhỏ, nên lớn lên thông hiểu binh thư hơn cả. Lại cũng sớm lộ ra là người ưa thích việc binh thư. Sư vị thế mà truyền cho về các thuật binh thư và dưỡng sinh, không nói sâu về các đạo giải thoát. Đối với Diệu Lan tuy là một người nữ nhưng lại là một huyển nhân. Lộ rõ sở trường về học các phép thuật. Sư lại dạy cho cô thiên về các thuật chúng và các phép. Các nghi lễ tróc quỷ đuổi tà, bẻ bùa biết sướng. Diệu Lan tinh thông nhanh nhạy các thượng, đối với các việc tang tán, âm trạch, địa lý. Có một lần nọ, có đám người chết đuối ở sông, xác chẳng nổi lên. Người ta lên phụ vân mời sư xem việc. Sư dẫn các học trò xuống núi thị xác dưới sông. Các trò cùng xem qua. Diệu Lan nói. Muốn biết xác ở đâu? Hỏi tới thủy thần là xong. Trước mắt người làm sao xem được? Còn hỏi được thủy thần sao? Dạ. Thủy thần dưới sông này là con cái trạch to. Gọi lên hỏi các trò. Thế rồi Diệu Lan bài thắp hương ở bên bờ sông. Ngồi ở đó tới hơn nửa ngày thì đứng dậy. Bây giờ lang đi tới đầu, nhưng lang đều đi theo sau rất đông. Đi tới một khúc sông cách bờ vài trăm thước, lang dừng lại, trỏ xuống mà nói: "Xác ở dưới này, có tảng đá to bứng ba bụng nên không nổi được." Cánh rừng trai liền cùng nhảy xuống mà mò. Quả nhiên bắt được xác người chết. Nhưng trong lang thấy thế, đều hết độ kinh ngẩn, lễ tạ cho Diệu lang và các sư nhà chùa rất hậu. Sư phụ Vân cũng tự việc đó mà hết mực chăm chút cho Diệu Lan trong việc Phật sự. Việc đó đồn tới tai Tử Du. Dù cho gọi Sung Nguyệt tới hỏi. Cạnh thiếu chủ và Tử Kỳ, có người vị sĩ như thế là lặng hay giữ? Có cần tách riêng ra không? <cười> tử Du chỉ là việc chí chân núi và tên trong quân doanh. Công việc trên đó cứ để mặt ta xử lý. Tử Du gằn hỏi mãi, Nguyệt mới đáp: "Mệnh án họ cũng lớn đó, nhưng mà chưa lớn chạm tới tiêu chủ được đâu." Người đó mỉm dịu chín tình, đi theo Đế Hầu và quần tụ cho các sao tử vi của tiêu chủ thêm sáng rõ. "Chứ không thể làm ngày luôn mà, không khỏi phải lo." Còn nhiều việc kỳ lạ trong thời gian cô Diệu Lan tu tập ở chùa Phụ Vân, có nhiều việc liên quan tới bổn tự có việc liên quan tới thiếu chủ Trần Minh. Có việc là riêng của cô ta lập dị. Nhưng điều tương tự là như thế. Còn đối với việc học tập của thiếu chủ Trần Minh, sư lấy làm hài lòng lắm. Ban đầu sư chỉ nghĩ rằng đưa thiếu chủ lên đây cạo đầu để tránh cái nạn phế trưởng lập thứ trong quân doanh. Nên vốn lúc đầu cũng chỉ dạy dỗ qua loa, lễ giáo trong kinh điển và không có ý muốn truyện cho hiểu sâu về đạo. Nhưng tiêu chủ ở trên núi chỉ vài tháng, sư đã phải lập tức thay đổi suy nghĩ ngay. Việc học của tiêu chủ tinh tấn tới vô cùng. Lúc mới dở lên núi Phù Vân, tiêu chủ mới 12, nhưng sự đọc hiểu và ghi nhớ các kinh điển chú thường dùng đều sâu sắc hơn các sư tu trên chùa này. Việc học và hiểu biết các giáo lý sâu xa của tiêu chủ làm cho sư Phù Vân nhớ tới tiểu thị an ngày còn nhỏ. Sư đem lòng cảm mến Sau thời gian ngắn thì truyền dạy cho lấy hết việc pháp đạo trên chùa. Trần Minh Nhự thế mà học được các tinh hoa của vị thiền sư nổi tiếng nhất nước Nam lúc bấy giờ. Trên đỉnh Phù Vân, Sĩ Điểu nghe kinh, gặp được nhân duyên tiểu tăng nối pháp. Trên chùa Phù Vân tự cứ đánh đầu giờ chiều, khi đánh giờ tụng kinh Thì lại có một con đại bàng chẳng biết từ đâu bay về Nó đầu ở mẫm đá sát sân sao của chùa rất lâu Cứ hết giờ đọc kinh nó lại bay đi Đến chiều hôm sau lại về Trần Minh để ý được điều này Có lần hỏi Diệu Lan về con đại bàng đó Diệu Lan đáp Con đại bàng ấy mới tới chùa này được vài năm Không biết là ở đâu lại Nó cứ hay tới chùa ta để nghe đọc kinh á Em nghe thầy nói nó là giống nồi khẩn na la. Một nồi trong bát bộ chúng. Nếu có phép âm thì có thể nói chuyện với nó được. Nhưng mà nó chỉ tiếp chuyện sư phụ thôi. Có là em hỏi chuyện mà nó không nói. Trần Minh lưu tâm tới điều ấy. Có một buổi chiều nọ, mình trống khổ giờ tụng kinh chiều. Đi ra sân sau chùa. Thì quả nhiên thấy đại bàn đang đậu ở đó lắng nghe. Trần Minh đứng ở sân sau chùa. Ngãnh cổ lên hỏi đại bàng Nè Ông từ đâu tới đây Đại bàng nhìn chàng thiếu niên chăm chú Rồi mới đáp Ta thuộc nội Ca Lâu Lan Không có tên họ Cũng không ai gọi đến bao giờ Ta đến từ phương Bắc Vậy ông tới đây làm gì Ta tới nghe kinh Phật Trần Minh phá lên cười Hê <cười> hê Kinh Phật khó hiểu Loài người nghe hiểu còn chưa tới 3 phần Ông nghe có hiểu hay không? Ta nghe không hiểu gì cả Thế vậy sao ông còn nghe? Đại sư nói với ta là cứ nghe đi Rồi đến lúc sẽ hiểu Trần Minh nghe thấy Biết là nội vô minh Nhưng xem ra cũng thuận Có thể dạy được Liên nói Ông không hiểu ở đâu Cứ hỏi ta đi Ta giảng cho ông Đại bạn cười phá lên <cười> Chú tiểu năm nay bao tuổi Pháp danh chú là gì Xuất gia đã bao lâu rồi À ta 14 Họ trận tên Minh Pháp danh là Tuệ Minh Đã xuất gia được 2 năm rồi Như thế tuổi còn ít Còn chẳng bằng được ta Việc tu học cũng không bằng thời gian với ta Liệu giảng được gì cho ta chứ Chứ hơn ta thì là thầy ta Việc xét con người Chẳng lấy tuổi ra mà xét được Nếu ông có điều gì muốn nói Thì cứ hỏi thử xem ta có giảng được hay không Rồi khắc biết thôi À Chú đã nói vậy Vậy nay ta có việc muốn hỏi Nếu chú trả lời được cho ta Ta tôm chú làm thầy Ừ Mời ông hỏi đi Chị mời chú nghe câu chuyện của ta Khi ta sinh ra là con đại bằng. Được cha mẹ ấp trong tổ ở trên núi cao. Ta hỏi vì sao phải làm tổ nơi cao như thế. Cha mẹ ta nói rằng: Nơi ta là chúa muôn loài, kẻ thù nhiều. Ở trên cao ấy vừa tỏ được cái uy, lại vừa không bị hại phạm đến. Khi ta lớn lên lòng can mới nhú ra, Cha ta thả ta từ trên tổ chim Ở trên đỉnh nuôi cao chót phót Cho rời xuống đất Ta trong cơn sợ hải cuốn cuồng Vô thức đập cánh mà bay Nhưng việc bay hắn còn chưa đặn Ta rất gần xuống dưới đất Thì cha lại cấp ta mang lên Cứ thế đôi ba bận Dần già ta vì thế mà học bay được Khi ta lớn lên biết bay rồi Cha lại dạy cho ta bắt ngồi Lưng thêm nữa thì cha mẹ ta đi cả. Để ta tự sinh tự diệt. Trước khi cha ta đi, ta hỏi rằng: "Lẽ sống của con là do đâu?" Cha nói: "Lẽ sống của con là do con định lấy. Cứ thế mà bao nhiêu năm ta rong ruổi khắp các mọi nơi để tìm cho ra lẽ sống của mình. Đó là sinh vật trên đời này." Sự sống theo lẽ mà dần thành sự chết. Ta sợ hết dương thọ mạng, rồi thì vẫn chưa tìm ra được lẽ sống. Nên cứ cố sức mà tìm. Nhưng ta tìm mãi tìm mãi, vẫn không trả lẽ sống được. Ta có gặp được một vị chân nhân. Vị đó bảo cho ta rằng: Ông nên đến cửa chùa mà tìm lẽ sống. Do đó ta lưu tới đại nghiệt kinh. kinh chất cô càng khó nghe, không hiểu gì cả. Ta bao phen định bỏ đi rồi. Nhưng sư trụ trì lại giữ ta lại. Ta hỏi sư trả lời cho ta lẽ sống. Sư chỉ cười nói làm, hãy cứ nghe kinh đi. Chỉ lời đó mà ta không đi khỏi đây. Như nghe qua bao lâu rồi, vẫn chẳng có được câu trả lời. Nào chúng đến tìm ta. không vô đâu mà lại muốn giúp ta giải đáp. Chật có lẽ là nhân duyên gì chăng? Nếu chú giải đáp được lẽ sống ấy cho ta, thì ta nguyện bái làm thầy cả đời này. Trần Minh nghe xong, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới nói. Loài vật như ông á thì thường trưởng thành lớn khung. Trời nên sinh con cái nên thành cha mẹ. Thành cha mẹ rồi thì lại chăm con trên đỉnh núi cao. Chờ cho con lớn thì dạy săn mồi. Con biết săn mồi thì bỏ con mà đi. Cứ dậy kiếm ăn qua bữa. Cho hết một đời. Nhưng ông là con vật biết đặt ra sự hoài nghi. Biết băng khoăn. Biết tìm lý giải. Đó là cái điều quý. Đó cũng coi là nguồn Phật tính. Chẳng dễ gì mà ở con vật có được. Đó cũng là lý do trong số muôn ngàn con đại bàng. chỉ có ông tới chùa nghe kinh thôi. Nhưng cho dù có các điều vị thượng như thế thì việc con đại bạn như ông đi tìm lẽ sống đối với ông có căn diệu vậy. Bởi vì chẳng phải như người lẽ sống là ở người. Ông chưa thành người mà muốn đi tìm lẽ sống. Giống như người ta muốn vượt biển mà không có thuyền, chỉ có một cây gậy treu núi vậy. Vậy Ta nện tu cho thành người trước có phải không? À, đúng là nên như thế. Trong vô thị thế này, biết bao con vật vì muốn thành người mà chúng nó tìm trăm phương ngàn kế. Giữa như vào thời nhà Đường, có các loại yêu quái bắt giết lấy đường tam tạng huyền trang của nước Đường. Vì những mong được ăn thịt người này mà hóa thành người. Lại có các loại hồ ly, linh miêu, sói già ủy núi. Tu luyện đã ngàn năm, tinh thông các phép, chứng kiến biết bao người vì có thân người mà đắc thành đạo lớn. Lại chứng kiến biết bao đồng liêu của chúng, vì không có thân người, mà dù sống sót hàng ngàn hàng vạn năm, vẫn cứ chỉ là loài yêu ma. Do đó mà quyết bài trăm mu này thuộc nọ, luyện phép này bùa nọ, chỉ mong cho được thành người để mở rộng đường tu. Nay ông bị việc tu Phải cố cho được làm người Cho hẳn mong tìm lấy lẻ tu đó Lấy mà làm lẻ sống Đại bàng nghe nói dễ hiểu Liền trả lời Ờ Chú giảng ta hiểu được Khác xa so với trong kinh điển giảng đó Ta chẳng hiểu tí nào cả <cười> Chú còn giỏi Còn hay hơn tổ Như Lai viết ra kinh điển vậy Hê <cười> hê Ta không thể nào mà sao bằng ngày được. Như Lai từng nói chúng sinh căng cơ đều chẳng điều nhau. Cần tùy vào hạn mà nói pháp môn. Trong chùa giờ này là giờ tụng kinh là tụng pháp môn cho sư sã Phật tử cho hàng người nghe. Ông là hàng thú thì không hiểu là phải rồi. Ta chỉ khéo mượn lối nói mà nói theo cách cho ông dễ hiểu thôi. Việc ta dùng lối nói này cũng đều nằm trong pháp môn của Như Lai cả đó. Không đâu mà thoát khỏi bàn tay của ngài cả. Vậy, ta muốn hỏi thêm một điều. Con người do đâu mà có? Chu tiểu chỉ cho ta hay có được không? Trong đạo Phật có một thuyết gọi là 12 nhân duyên. Trong đó cột mốc của nó là vô minh. Vô minh là món thứ nhất của 12 nhân duyên, là sự ngu muội u mê. Trong việc sự và lý Không rõ biết được đúng như thật. Do đó mà sinh ra mê lầm. Thật cho là giả, giả cho là thật. Điên đảo hư vọng chấp ngã, chấp pháp, phân biệt mình và người. Rồi theo cảnh thuận nghịch mà khởi lên phiền não. Nên cũng gọi là hoặc. Từ việc mê hoặc đó mà tạo ra các nghiệp, hoặc là thiện, hoặc là ác. Sự tạo thành nghiệp như thế gọi là hành. Từ đó là món thứ hai của 12 nhân duyên. Từ cái sự hành đó mà hành ra nghiệp thức. Nghiệp thức này là một bản thức. Nó dần lớn lên theo nghiệp. Cho tới lúc tuần thụp thì tác sinh bầu thai mẹ. Khi đó nghiệp ấy gọi là thức. Đó là món thứ ba. Trong thai mẹ thì gồm tinh cha huyết mẹ mà làm nhục thân. Tâm thức cùng với nhục thân hòa hợp gọi là danh sắc. Danh là tâm thức, sắc là nhục thân. Đó là món thứ tư. Danh sắc sinh ra lần lượt các tượng cho đủ 6 căn, gọi là lục nhập. Từ đó là món thứ năm. Khi bào thai hình hài xuất ra khỏi bụng mẹ, 6 căn đó tiếp xúc với 6 trần bên ngoài. Khi đó thì biết nóng lạnh, đau đớn, êm ái, gọi là xúc. Đó là món thứ 6. Do có sự xúc ấy mà tâm dần phân biệt. Rồi có các sự vui, khổ. Đó gọi là thọ, là món thứ 7. Do có sự vui khổ đó mới sinh ra việc ưa ghét, khen tị, nhớ nhung, yêu thương được gọi là ái. Đó là món thứ 8. Bị ai cũng thích việc yêu, ghét việc hận. Cho nên người ta tìm cầu lấy cái hay, cái tốt, cái sướng. Đó là sự mong cầu của con người. Việc cố tìm và quyết có cho bằng được ấy thì gọi là thủ. Đó là món thứ chín. Trong quá trình thủ và ái, tức là hành động tìm kiếm để có được cảm giác sung sướng tốt đẹp đó. Con người hành động sinh ra nghiệp. Nghiệp này làm ảnh hưởng tới quả báo lên người đó trong tương lai. Làm lành thì nhận quả báo lành, làm ác thì nhận quả báo ác. Nên gọi là hữu. Đó là món thứ 10. Trong các hữu ấy chính là cái mầm mống để chi phối lên thần thức, làm cho thần thức tái sinh trở lại nghiệp kiếp. Đó gọi là sinh. Là món thứ 11. Đã có sinh rồi thì phải có già có chết, gọi là lão tử. Đó là món cuối cùng trong thập nhị nhân duyên. 12 nhân duyên này vô minh và hành là nhân trong quá khứ. Từ nhân đó mà sinh ra năm quả khổ của hiện tại là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Năm quả khổ này khởi ra ái thủ và tạo ra nghiệp. Chúng lại tiếp tục trở thành nhân cho cái quả của tương lai là sinh và lão tử. Như thế thì nhân quá khứ sinh ra quả của hiện tại. Quả hiện tại lại làm nhân cho quả tương lai. Ba đời cứ nối tiếp lẫn hồi mãi không dứt, như thể bánh xe lên xuống không nghỉ. Cũng từ đó mà suy được rằng, con người không chỉ sống trong một kiếp này, mà đã từng sống về trước quá khứ, không biết bao nhiêu đời sống nữa rồi. Và trong tương lai, còn không biết bao nhiêu đời sống nữa. Người sống rồi lại chết, mà cái chết lại thành cái nhân để sống cho đời sau. Đó là vị lẽ ở đời. A Di Đà Phật. Đại bàng nghe Trần Minh giảng xong về một điều như thế, không khỏi kinh ngạc mà lại hỏi: "Ê, vô đầu mà chú hiểu biết nhiều như vậy? Con người đi biết điều đó hay sao?" <cười> "Ta không biết. Ta chỉ biết ở trong chùa này thầy dạy như thế. Ta và các bạn học của ta đều biết như thế cả." Đại bàng gật gù. "Đại đạo ở đây thật là sâu mộng. Ta tu ở đây là đúng lắm." thì chu tiểu cho hỏi thêm một câu nữa. Nếu do 12 nhân duyên đó mà con người cứ thế trả nợ đồng lực, chết rồi lại sinh, sinh rồi lại tạo nghiệp, có nghiệp rồi chết. Cứ như vậy mãi thì người hẳn là người, thú hẳn là thú. Làm sao thú như ta trở thành người được? Trạng Minh tán thành. Ông nói phải lắm. 12 nhân duyên cứ thế nối nhau. tạo thành một phòng tròn bánh xe nhưng vẫn có thể can thiệp từ ngoài vào được. Ta nói đây ông hay một điều. Trong nhân gian này hình thành phép đối xứng, đàn ông phải có đàn bà, có âm phải có dương, có vào được phải có ra được. Như ông nói, vòng tròn 12 nhân duyên không vào được nổi thì tất chẳng ra được. Mà nếu không ra được thì người mãi là người, làm gì có ai thoát ra thành Phật nữa chứ? Đại bàn như hiểu ý, mừng rỡ kêu lớn lỉnh. <cười> Vậy như chú nói, thì có thể chuyên vào được. Vậy xin chú chỉ cách cho ta vào 12 nhân duyên đó để được làm người. Trần Minh cười tinh ranh. <cười> Nãy giờ ta trả lời của ông ba câu. Giờ ông xin ta chỉ cách. Thế có chịu nhận ta làm thầy hay không? Thì ta mới dạy chứ. <cười> chú tiểu thật là linh lợi đó. Vậy được, ta tôn chú làm thầy. Chú dạy ta có được không? Ông nghe đây. Trong thập nhị nhân duyên có làm ba pháp. Pháp quá khứ tạo nghiệp, ta chẳng thể thay đổi. Pháp vị lai hướng nghiệp, ta đang hướng tới cũng chẳng thể thay đổi. Ta chỉ có thể thay đổi căn thiệp vào các pháp hiện tại. Việc nghiệp ông ra sao? Trong vị lai ông gánh như thế? ở trong vị lai ông tu thành người thì tức là trong hiện thời ông phải đi đường cho đúng. Ông tu các việc của người tu, ông làm các việc của người làm. Từ đó mà can thiệp vào nghiệp vị lai của ông được ngay thôi. Có năm thứ tội khổ của người đang ở trong hiện thời phải chịu. Ông cũng nên biết mà chịu nó, rồi chế ác đi nó thì sẽ được như người vậy. Năm thứ đó là thức, danh sắc, lục nhập Xúc và thọ Nếu chế ngự được chúng cả Thì việc tu của ông thành Khi thành người rồi Ông có thể dùng thân người mà tìm lẽ sống Đại bàng trầm giọng Năm thứ thọ khổ đó Ta còn không nhận ra được Thì làm thế nào để chế áp chứ Vì loài thú không tự nhận ra được Cho nên mới cần phải có người giỏi mà đi theo Đương tựa vào người và từ từ nhận ra. Người chỉ cho cái gì thì biết như thế ấy. Dựa vào đó mà tu nghiệp. Ai là người biết được cách chứ áp đâu? Để ta đi theo đi. <cười> ta hỏi ông rằng, vì cớ gì mà thầy ta nói chuyện với ông đã nhiều mà không giải đáp câu hỏi của ông? Chẳng vì cớ gì mà lâu nay ngoài thầy ta ra, ông không nói chuyện với tăng sư trong chùa. Sao hôm nay lại nói chuyện với ta? Ừ, việc đó ta không biết. Ta thấy là thích hợp cho nên nói thì nói thôi. Không phải là ngẫu nhiên mà lại như vậy đâu. Thầy ta không trả lời cho ông, bị thập vị thập dị nhân duyên. Vì thầy ta biết nhân duyên của ông chưa tới. Ông nói chuyện với ta, vì ta có cái nhân duyên mà ông cần. Cổ nhân thường dạy rằng, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cộng. Nếu ông không cách cảm được điều đó, chẳng vì thôi thúc ông nói chuyện với ta. Không sớm không muộn mà vào ngay lúc này kìa. Ta chính là người ông nên đi theo đó. Lại bà nghe tới đó thì nhìn lại Trần Minh. Người ấy đứng ở bên dưới nhìn lên, mặc áo lam chạm nhà chùa, chân đi dép gai, tay đeo tràng hạt, hai tay chắp lấy. Khuôn mặt Trần Minh trọn triệt Làn da trắng hồng, đầu cạo trọc lóc, ánh mắt sáng trong như vị tinh tú, miệng nở tươi như hoa buổi sáng, môi khẽ mỉm cười. Toàn khuôn mặt đều toát lên vẻ minh mẫn, trong sáng bùi tươi tê bộ cùng. Đại bàng bây giờ mới vỡ lẽ ra, đạp cánh bay bụp xuống dưới, đoạn thu cánh cúi đầu, quỳ phục trước mặt Trần Minh. Xem chừng ta đã tìm được lẽ sống. sinh người cho ta theo chỉ. <cười> được. Ông muốn biết được bí mật quyết yếu sâu xa của đạo. Do đó mà tôn ta làm thầy. Vậy thì từ bây giờ, Trần Minh này là chủ nhân của ông. Ta ở chùa này thì ông cũng ở. Ta đi khỏi đây thì ông cũng đi. Ta sai khiến gì ông làm theo đó. Ông đã nhớ hay chưa? Đại bàn cúi đầu lĩnh mệnh. đang lại đập cánh bay vút lên trên không rồi buộc tí mất. Vậy mới biết rằng tối đời tuy còn nhỏ nhưng thiếu chủ đã sớm bộc lộ ra đại thượng căn. Biết khéo dùng thượng căn cùng với trí tức đó mà thu phục phổ độ cho tới cả hàng quỷ thần như vậy. Trương Minh đem việc con đại bạn nói lại với Diệu Lăng. Diệu Lăng hỏi: "Đại bạn là nô giả thú?" Trên không trung thì nó làm vua, loài điểu hung ác ăn thịt mà sống. Này nên biết đạo mà đánh chùa nghe kinh như thế là phước lành của nó. Nhưng cũng chỉ nên như thế mà thôi. Do đó mà thầy ta mới để kệ nó như thế. Anh đã cạo đầu tọ giới nên buông hết việc thế gian. Trong chùa chẳng có việc gì dùng tới loài ác điểu như thế. Anh còn nhận nó đi theo làm gì? Trần Minh nghiêm giọng nói, sống trong thiên hạ Muốn thành đại sự, không thể làm một mình được, cần có sức của bậc trí nhân vị thu theo cùng thì mới thành được. Ừ, vì đại sự có là gì? Năm gì? Chí ở bốn phương. Phải làm nên nghiệp bá vương, thì mới không hổ thiện việc sống trong trần đất. Ta muốn người nghèo đều có cơm ăn, thiên hạ cảnh thái bình, cướp bóc không thể tung hoành. Quan quân không thể nhiều sát. Diệu Lan đem việc đó vào một dịp khác nói lại với thầy. Sư phụ Vân nghe xong thì chỉ thở dài. "Ôi, yêu bé này sinh ra tài đã có chữ ân truyện, miệng đã ngậm thẻ bài, cô lâm điều quý dị. Giờ thiếu niên đã như thế, lớn thêm vài tuổi nữa, tức thành đứa chẳng chịu an phận. Rồi chùa này cũng không giữ được." Thầy ơi, tại tinh thông tướng số. Xin hỏi sau này số phận của Nhị Ca ra sao? Sư phụ Vân nhìn xa xăm, chậm rãi nói: "Hoặc là hên, hoặc là nên vinh hiển trên đời, hoặc là một số kiếp lên đền sương gió. Mệnh của người như thế là ở trời định. Diệt mắt con người không nhìn cho được, cũng chẳng nên bạc tùy." Cho phần mỗi người đều do tạo hóa sắp đặt mà thành. Nay nên chờ tạo hóa phân giải đi. Chỉ trong vài năm nữa thầy về với đất, còn là người thân cận của nó, tất nó dụ cho đi theo. Kỳ đó nhờ lời ân sư dạy con ngày hôm nay, việc bình nghiệp lập thân trên đời này. Phật nữ Như đã nhìn thấy được cội giặc không nên càng giữ vào lập chi. Gửi thần liệu theo người không ăn phận, tất chịu thiệt họa đủ đường. Diệu Lan ghi nhớ hết lời thầy dặn. Từ dạo đó cũng ít thân cận với Trần Minh. Một năm sau, sư phụ Vân trở nên đau nặng. Bây giờ tụi cũng đạt cao, biết là không qua khỏi. Bên truyền người đánh tin đi khắp chúng. tìm đại đệ tử là Thi An trở về. Cho cùng gọi hết các học trò từ phương xa và các thiền khách về chùa căn dặn việc sau. Nguyễn Tử Du và Xuân Nguyệt cũng cùng lên chùa thúc trực trong những ngày đó, luôn chờ bên dựng để chờ nghe phán chuyện về vận mệnh sau này. Sư nói với họ: "Vận mệnh của ta đến đây là hết. Chỗ này về sau giao cho Thi An." Các vị đều biết thi an cả. Rồi chúng con mẫn cầu lại giác ngộ đạo lớn. Tự nhiên tinh tịnh tự nhỏ phong tung hay đi đây đi đó chẳng thích quản chuyện quyện pháp. Ngày sau nó lên rồi. Bất nhất ở trên chùa này không có ai lo cho việc của thiêu chủ nữa. Nếu có việc biến sự trong phủ xảy ra Các vị nên tự liệu tin lấy. Sương nguyệt buồn ròng. Việc đó trời cũng chẳng còn xa. Ta dùng phép cầu xin của Minh Nguyệt Vũ, làm lễ cúng cầu ở trên hàng định cho trong 12 năm. Nay đã là năm thứ 11 rồi. Chỉ sang năm, trong phủ Minh Cảnh Phát đại tăng, tất thiếu chủ bị sao sát tinh chiếu vào. Đại sư là người tinh thông các pháp Hắn có biết ta đang nói về điều gì? Chúng ta ở đây hôm nay xin hội ý kiến đại sư về việc đó. Vạn nhật có biến xảy ra, hay mạng tiêu chủ về phương Bắc mới mông được toàn mạng. Còn việc lập thân ngày sau, bẩm tăng chẳng dám bạc. Cả hai đều hiểu ý, gật đầu lui trở ra. Hai ngày sau Sư Thi An về tới nơi, vào thăm ân sư. Hai người trò chuyện tâm tình một đêm. Tới sáng hôm sau thì sư phụ vận tịch. Núi Yên Tử phát đại tang trong nước. Việc tang sự bây giờ rất là to. Từ thiên triều cho tới hệ thống các chùa lớn nhỏ đều có người tới lo việc tang ấy. Sau khi việc tang xong, sư Thi An lĩnh ấn trụ trì, lo các việc của tang. Tới kỳ xông xuôi, Thầy sư gọi ba trò cũ của thầy phù vân là Tử Kỳ, Trần Minh và Diệu Lan tới. Trong năm sau, các em mỗi người một nẻo, không còn ở bên nhau nữa. Các em nên tính việc cho mình. Riêng Diệu Lan hay cạo tóc mà giữ giới. Trời sư gặp Nguyễn Tử Du và Xuân Nguyệt nói: "Các người thân đều có mệnh. Việc các người ở lại chùa này, làm sâu đi việc tu tập của bọn tự. Nhưng thầy ta vì thương mến cái tình đối với trịnh phu nhân mà giữ các người bấy lâu nay. Nghe thầy ta mất rồi, các người cũng nên liệu đường mà đi đi. Thế rồi sư lo hết các việc bàn giao, bài trí, sắp xếp lại chùa cho đâu ra đó cả. Xong hết 49 ngày của sư thầy phụ vân, sư trao quyền lại cho một người đệ tử tạm trông coi việc của chùa. Sau đó lại lặng lẽ khuất tai nải ra đi, đi đâu thì chẳng rõ. Tử Du và Xuân Nguyệt nghe lời sư truyện, biết rõ ý sư muốn đuổi, cho đều lấy làm lo trong lòng. Họ cũng dần tính tới việc đưa thiếu chủ đi khỏi. Năm 1241, bên cạnh chủ nhân là tướng quân lệnh hầu Trần Phi Long, qua đời trong phủ riêng do bạo bệnh. Vũ thư lo cho việc chuẩn bị mọi thứ cho bảo hầu xuyên soạn tấu sớ, xin thưa lại việc tang ấy ngay trong hôm đó. Đoạn sai thủ hạ, hỏa tốc đi tới kinh thành đưa tin. Thế nên khi còn chưa phát tang, thì triều đình đã biết được rồi. Bây giờ trong sớ ngoài việc báo tang, còn xin cho con của Trần Phi Long là Trần Phi Các nối giữ tước hầu của cha. Lại dâng kèm với cả chúc thư của Trần Phi Long, nói về việc sinh truyền lại tước vị và kế thừa các chức cho con thứ. quan lo các việc này là thái sư Trần Thủ Độ. Bây giờ biết Trần Phi Long lại còn một người con cả, thấy đó làm việc lạ, liền sai quan thị án Đỗ Sướng là Nguyễn Hữu Kim đi điều tra thực hư xem như thế nào. Quân sư trong phủ Minh cảnh là Hồ Xuyên, vốn là quan đồng liêu với Nguyễn Hữu Kim và cũng có nhiều quan hệ trong triều. Bèn tới gặp riêng và đem nhiều vàng bạc đúc lót cho vị này. Từ bên ngoài, anh trai Vũ Thị Thư là Bình Hậu Vũ Bá Phụng cũng dâng sớ nói về việc đó và sai người tới gặp riêng Nguyễn Hữu Kim thư việc. Kim nhận hết bằng bạc, lại sợ quyền uy của Vũ Bá Phụng bèn về tàu với thủ độ về việc truyền tước cho con thứ của Trần Phi Long, đồng thời là một bản sớ dâng lên nhà vua. Trong tấu sớ có đoạn rằng: Xét minh cảnh hậu có hai người con, đều là con trai. Người con lớn là đại thiếu chủ Trần Minh, năm nay 16 tuổi, nhưng đại thiếu chủ có chí xuất gia từ nhỏ, hiện đang tu tại chùa Phụ Vân, trên núi Yên Tử, không mang tới thế sự, xét thấy không đủ phẩm chất để nối binh quyền và giữ đất của thiên triều. Do việc đó, cho nên lệnh hầu để lại tước vị cho người con thứ là nhị thiếu chủ Trần Phi Cắt. Trần Thủ Độ đem việc này, hỏi tới ý của tướng quân Lê Phụ Trần, tức là Trần Bình Trọng, cha của Lê Tông, là một đại tướng quân trong triều. nắm giữ binh quyền đắc lực, được vua Thái Tông và hoàng thân tin dùng. Lê phụ Trần trả lời với thủ độ: "Vì các con của phi lòng mới có 4 tuổi, hãy còn quá nhỏ không thể cai quản công việc. Có thể trao cho nó nối tập tước của cha để ăn bổng lộc. Còn binh quyền trấn thủ trong miền Nam thì nên sai đại tướng ra thần." Thủ độ trầm ngâm, Phù Long là đại thần. Theo phụ mệnh từ thời tiên vương, lâu nay giữ đất được bình an, lại không phạm lỗi gì. Nàng hắn mới chết, nếu trước bình quyền, sợ thiên hạ nô ta bất nhẫn. Lại phụ Trần Đáp. Nếu vậy thì sai đại thần đi tới đó trông coi hộ cho tới khi tự quản được. Thủ đô gật đầu cho là phải. Nguyễn Hữu Khiêm biết được câu chuyện đó, bèn tới gặp riêng với Thái sư. Hậu sinh quân sư của phủ Minh Cảnh là Thái Khác. Lâu nay đại tướng quân bị bệnh liệt giường, hắn vẫn đường lo hết các việc trong phía Nam cả. Ngoài ra ở gần Minh Cảnh quân doanh là phủ Bình Hầu của Vũ Bá Phụng, anh vợ của Trần Phi Lộc. Trần Phi Các có bằng bác đó. Sài hắn ở đó kiềm giữ Hậu Sinh, thì danh chính ngôn thuận mọi bề. Thủ độ nghe làm phải, liền tâu lên vua. Thái tông liền viết chiếu chỉ phong cho Trần Phi Các làm Minh Cảnh hậu. Nói tứ khẩu của cha, tiếp tục thống lĩnh Minh Cảnh quân đình trong coi đất việc ở miền Nam. Lại có chỉ dụ rằng, Phi Các còn nhỏ, quân sư là Hồ Xuyên nên hết sức đỡ đần công việc cho ấu chủ. Lại sai chỉ dụ tới Bình Hậu tướng quân Vũ Bá Phụng, cũng nói như thế. Mọi người đều đẹp lòng cả. Vậy là việc ấy xong. Bây giờ ở phủ Minh Cảnh, Vũ thị thư và Hầu xuyên tiếp được chỉ ấy thì mừng lắm. Trần Phi Các còn nhỏ dại chưa biết gì, Vũ thư nhận làm con nuôi nên toàn quyền quyết hết các việc lớn nhỏ trong phủ, thành thế nghi một lớn hơn. Bên trong phủ có Hầu xuyên trị an, bên ngoài có anh trai là Vũ Bá phụng tướng quân bảo trợ. Lúc này quyền của họ Vũ nghiêng cả một vùng. Vũ thư và Hầu xuyên không còn lén lút mà ngang nhiên qua lại với nhau trong phủ Minh Cảnh. Người hầu đều biết chúng thông dâm, nhưng đó đã là việc xưa nay, không ai dám bắt. Do đó chúng lại càng chẳng xem ai ra gì. Các tướng cũ của Trần Phi Long ở bên ngoài là bọn Lê Đạt cũng nghe phong phanh sự việc, nhưng điều sợ uy của Hầu xuyên nên cũng đành nín lặng, giữ yên ổn phận mình, không dám làm trái ý. Khi nhận được chỉ nối thức hậu cho con nuôi xong, Thì Vũ Thư mới phát tan Công việc tiến hành rất nhanh chóng và chóng vánh Cả quân doanh đều bàn hoàng Bây giờ Hồ Xuyên nói với Vũ Thư Phụ nhân nên cho gọi đại thiếu chủ về đây Tướng quân không mai qua đời Thiếu chủ là con Cũng phải về triệu tan mới phải đạo Nó đã xuất gia rồi Con gọi về làm gì? Hơ <cười> hơ đại thiếu chủ tài Hàn Yên phận thì ta không nói. Nhưng bên hắn còn có nguyện Từ Du, là tài kình tướng phò trợ. Ta sợ ngày sau thiếu chủ lớn lên, bị Từ Du rót vào tai những điều không hay thì ác cô loạn. Thôi nên cứ gọi về kiêm thúc cho dễ, nếu cần thì trừ luôn cũng được. Vũ thư vẫn muốn buông cho Trần Minh rồi, Nhưng nghe nói vậy, cũng tặc lưỡi đồng tình. Vì là sai người thảo công văn, mang lên chùa Phụ Vân phát tang, cho gọi hết bọn Trần Minh, Tử Du cùng vệ phủ Minh cảnh chịu tang. Đồng thời phát tang đi khắp trong ngoài các cõi, cho toàn thiên hạ cũng biết mà tới phúng được. Bây giờ ở Phụ Vân tự nhận được tin dữ, bọn gia nhân đều kêu khóc thảm thiết cho chủ nhân. Ấy thế nhưng mà Trần Minh lại làm như không có gì, cũng không thấy khóc. Sương Nguyệt hỏi. Cha của tiểu chủ mất, sao cậu thờ ơ quá vậy? Rồi là cha. Nhưng từ khi sinh ra, đâu có lấy một ngày đối hỏi. Chút tình cảm cũng không có. Sao ta phải khóc làm gì? Tiểu chủ nói vậy sao được? Nghĩa tử là nghĩa tận. Không có công dưỡng cũng có công sinh. Chưa kể Trần Thiếu chủ có người hầu kẻ hạ, ăn sung mặc sướng như bây giờ, đều là lộc của lão gia. Cha. cha ruột chết mà còn không khóc, thì ai chết mới khóc đi. Trần Minh không nói nữa, đứng dậy bỏ đi thẳng. Xuân Nguyệt thấy thế thì trong lòng buồn rầu lắm. Lại nói Tử Du nhận lệnh hộ tống Thiếu chủ về Triệu Tăng, liền gọi Xuân Nguyệt và Nguyễn Sinh tới, thẳng thừng mà nói. Triệu Tăng người xong, thì đến tăng mình đi mặt. Nguyệt và Sinh cùng gật đầu. Ừ. Kế cô chúng muốn gọi về để giết đi. Theo chúng ta tiến quân đừng về. Ta giờ chủ nhân bao năm rong rủi nơi trần mặt. Sống chết cùng cô nhợ. Ta ăn lộc minh cảnh phủ bao lâu nay. Chưa lấy gì báo đáp được. chứ vì ta chọn theo trình phu nhân và thiêu chủ mà thực thị. Nhưng lệnh hậu chưa làm gì phụ đến ta. Giờ tướng quân qua đời, ta không về chịu tang, thì còn đâu mà tự xưng là người có nghĩa khi trên đời? Ta chết cũng không tiếc, chỉ sót thương cho thiêu chủ mà thôi. Nói xong, bưng mặt mà khóc than. Nghĩa khí như ngài Ta chưa từng thấy bao giờ Thử du cho gọi tử kỳ lại Cho dặn dò Chuyên này ta về phủ để tàn tướng quân Chưa biết lành giữ như thế nào Con hãy ở lại chùa này mà học Nếu có bề gì xấu cho thiếu chủ và ta Con hãy lập tức rời chùa về miền Nam Tới đất thành hoa Gặp người có tên Vũ Văn Án rồi theo người đó. Mày cha còn được sống. Tử Kỳ khẳng khái trả lời ngay. Cha biết nguy hiểm mà dẫn về tang chủ, cho tròn dạ nhiệt thời chữ nghĩa. Con là con của cha. Con biết cha có việc nguy, thì lẽ nào con không đi theo chịu cùng chết với cha hay sao? Cha có nghĩa mà lại dạy con bất trung sao? Tự du nghê thế không kiềm được, ôm chặt lấy con trai. Hai cha con cùng ôm nhau mà khóc. Sương Nguyệt cũng không kìm được, đau lòng mà khóc theo. Quan thú hạ thấy vậy, đều cảm thương cho nghĩa khí của cha con tựu du lắm. Tới ngày hôm sau thì đoàn người của Minh Cảnh phủ rời khỏi chùa Phù Vân, về lại Minh Cảnh quận đình. Các sự điều tra tiến, trong đó có cả Diệu Lan. Diệu Lan nắm lấy tay Trần Minh, chợt căng thẳng. Anh Trần Minh à, Chuyến này anh về nhà chịu tang cha. Điều ngày sau có lên lại đây thăm em nữa hay không? Trương Minh hay mắt sáng lên, đáp một câu. Hơ. <cười> Số của em là phải theo anh cả đời. Chết đi rồi cũng phải theo anh mãi thôi. Thế rồi tự biệt mà đi. Minh đi rồi, Diệu Lan còn đứng đó ngẩn ngơ. Lời đó lẽ ra là lời của người đang có tình ý vấn vương. Cái thái độ mà sao giọng của Trừng Minh lạnh lẽo vô cùng, nghe ra lại thành có ý khác. Diệu Lan nghe nói như thế, mà lông tóc dựng đứng, tâm thần hốt hoảng lắm. Cứ đứng như tượng, đầy vẻ lo âu, dành cho tới khi bọn Trừng Minh tửu du đi quốc hẳn. Diệu Lan hỏi sư trụ trì là Thi Vân. Đại sư huynh Thi An đang ở đâu? Ta phải tìm hỏi việc này cho mới xong. Thế rồi ai hỏi gì cũng không nói, bỏ vào trong chuồng mà nằm. Sư Thi Vân cũng cử các sư đã được sắp đặt trong tăng đoàn, chuẩn bị khởi hành cùng đi tới phủ Minh Cảnh, trông lo cho việc tang sự và cho các sư còn lại giải tán để thu dọn đồ lễ, các phòng ở của đám người nọ. Lệnh hậu Trần Phi Long mất được 3 ngày, thì phủ Phật Tăng và giáng cáo phó cấp nề. Việc tang sẽ diễn ra trong vòng 49 ngày. Trong 49 ngày đó, đặc biệt mời 1108 vị sư làm lễ đại bi sám ở nhà đại sảnh để siêu độ vong hồn của linh hầu. Lại đặt riêng một đàn tràng trong vườn hương bởi 99 vị đạo sĩ làm lễ giải oan rửa tội trong vòng 19 ngày. Bây giờ xếp linh cữu đặt ở chính phủ. Trước linh bàn thờ có 50 vị cao tăng, 50 vị đạo sĩ lập đàn nối nhau. Cứ 7 ngày thì các vị này sẽ làm lễ một lần, cho tới hết 49 ngày. Như thế mới đúng là đạo lễ cho hàng người cao quý. Phủ Minh Cảnh cũng theo hàng lễ ấy mà làm. Tử Du và Xuân Nguyệt cùng về tới Phủ Minh Cảnh, đã thấy cờ trắng treo khắp trong ngoại, kèn trống ngợp cả khắp nơi. Người vào phủ đi nườm nượp, cả khách khứa, cả hầu lên tới cỡ hàng ngàn. Thế nhưng lễ lối lộn xộn, chẳng ra đâu vào đâu. cứ như đi ngoài chợ. Nói cười dung tục. Người sang đến thì không có người tiếp. Có cả bọn vô lại lén lẹn lợi dụng đi vào mà kiếm miếng ăn nữa. Tự dưng thấy cảnh đó, bực bội quay sang nói với Xuân Nguyệt. Sao mà đến nỗi hẹn như thế này? Phụ cả ngàn người, đàn bà tới vài trăm mà không ai lo nổi việc cái sao? Vũ thư là hạng đàn bà mà việc đàn bà thì chẳng lo cứ thích là việc đàn ông. Công Thu Lan là thứ vô dụng. Bao năm qua, dạy ra rạc một lũ người hầu ngu dốt. Tới khi có việc thì mới lòi ra như thế này. Chẳng ra làm sao cả. Ta nhắm mắt mà làm ngơ. Bảo vững thiếu chủ vào quan mà chịu tang cho êm việc đi. Đỡ dù cho làm phải. Thế là bồi sai người vào trình kiến. Các bọn nô hầu ra tiếp ngay. Tới lại tạ rối rích, cho bồi dẫn đoàn người đi từ chủ minh cảnh vào trong. Làm các việc thay y phục Dẫn tới nơi để linh củ Tử Du giữ viên quan quảng gia của Phủ lại hỏi Quảng gia Quân sự đâu Đã anh bà đâu Đại thiếu chủ về mà sao không thấy ai ra đón gì Hay là các ông không báo tình Ừ lại tướng quân Ta đâu dám không báo chứ Nhưng việc tan sự lộn xộn Xin tướng quân chớ chấp Này nhị thiếu chủ đang chờ ở bên ngoài. Đại phu nhân và quân sư đều đang tiếp các quan quyền các ông lớn đến từ kinh thành. Ta có vào báo. Nhưng quân sư nô tưng quân cứ theo phép lệ mà làm trò trình diện sao? Nói trời sợ hãi, tất tả bỏ đi ngay. Tử Du nổi trận lôi đình, túm lại mà hỏi cho ra lẽ. Nhưng Xuân Nguyệt lại can. Lo cho thiếu chủ tròn đạo hiếu đã. hơi đông mà tranh cãi. Tự du lại thôi. Bây giờ cả đoàn cùng đi thay y phục rồi tới nơi hương đường đặc biệt vị. Đến nơi, thấy Minh cảnh hậu là Trần Phi Các, cháu ở giữa hương đường, mặc áo tang phục, đầu treo giải băng. Hầu bây giờ mới lên 4 tuổi, hắn nào đã biết cái gì? Chỉ ngồi chơi mấy thứ đồ chơi với vẫn. Cô hai bà vốn lo ở hai bên. Quan khách đi vào có hai viên quản gia và ba viên thư mục lo thai cho lệnh hậu mà đón tiếp tạ lễ. Quan khách thấy thế đều ngoan ngán, cũng vội vàng làm lễ cho xong mà chóng ra đi. Tử Du bước vào hương đường, nước mắt đã tuôn ra như mưa rơi. Đoàn tiến tới ôm chặt lấy Linh Cửu mà khóc lóc rất thảm thiết. Các quan hậu, gia nhân, tướng quân và quan khách thấy Tử Du khóc cho chủ như thế thì đều thương cảm. Song Mỹ vốn chẳng có tình cảm gì với Cửu Lệnh Hầu, nhưng thích khóc là khóc được ngay. Nguyệt Liêm Diêm đỏ mắt, miệng nhậm chúm lẩm trầm. Tức thì nước mắt rơi ra như mưa tuôn, ngã vật ra mà kêu gào, khóc méo cả miệng. Ai nấy đều khen là một con hầu trung thành. Chỉ riêng có Trạng Minh là không khóc lóc gì, chỉ cúi lại ba lại, thắp hương xong thì đi lại nơi chủ phủ. Bây giờ Phi Các đang ngồi ở đó cùng hai bà vú. Thấy Trừng Minh đi tới chỗ mình. Vì các thấy lạ, nhiều mắt lên nhìn. Hai bà bốn vội lại. Các quan phủ cũng bước lại cúi chào. Mình hỏi: "Đây là em ta chân. Dạ phải, là nhị thiếu chủ đó." Gọi thiếu chủ là sai. Các ông các bà phải gọi là lệnh hậu mới đúng. Về sau nó là chủ của phủ này." Rồi bước tới xoa đầu Trừng Phi Các. Bọn gia nhân thấy thế đều cúi đầu, lấm lét nhìn nhau. Trần Minh cúi xuống hỏi. "Cậu <cười> biết ta hay không?" "Ừ, ngươi là ai vậy?" <cười> "Ta là lãnh trai của nhóc đây." "À, cứ là con của bà hầu ly kia sao?" Trần Minh im lặng đứng thẳng lên, nhìn bọn người hầu, nghiêm nghị nói. "Thằng bé con 4 tuổi mà học được lời nói đó, là ai dạy nó?" Bọn hầu thấy đôi mắt Trần Minh đỏ kệ lên, đều sợ tái xanh mặt, cúi gằm hết xuống, không dám nói câu gì. Trần Minh chỏ tay các quan nha lại, mài quát: "Nói, là ai dạy nó?" Tiếng Trần Minh vang như sấm dậy, tức thì trong hương đường đều im bặt hết cả tiếng. Các tử du và Sương Nguyệt đều nín khóc, sợ hãi mà nhìn. Tử Kỳ bước lại nói nhỏ vào tai Trần Minh: Thưa thiếu chủ, việc đó để sao được truy cung? Đây là nơi người chết đang hẳn nằm. Trần Minh nghe thế thì mới thôi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 Của Thiên Gia Môn, kỳ nữ Sứ Thanh Hoa Tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý tín giả tập 5 sẽ được phát sóng vào trường ngày mai nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.